Bạn hỏi tôi, tình yêu là gì? Tình yêu là ân sủng của Thượng Đế ban cho loài người. Tình yêu có một sức mạnh dạng năng và chỉ có người nào sống bằng trái tim mới mang đúng nghĩa con người. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có Thượng Đế, có Chúa, có Phật, có Thánh Thần, bởi vì... Tình yêu là ánh sáng hiện diện của các đấng Thượng Đế. Hãy nhớ rằng khi đầu óc bạn chứa đầy oán thù thì bạn trở nên yếu đuối vô cùng vì sợi dây liên hệ giữa Chúa, giữa Thượng Đế và bạn đã bị cắt đứt rồi. Đó là lý do tại sao những cảm giác hận thù, oán ghét, ghen hờn chỉ đưa đến đau khổ và hối hận. tình yêu đem đến hạnh phúc thanh bình yên ổn và cảm thông cho chúng ta tình yêu mang trong nó hương thơm của sự sống trên trái đất này qua tình yêu chúng ta đến gần trái tim vũ trụ qua tình yêu chúng ta đến với chúa với phật với con người hãy yêu thương Và tha thứ cho nhau Tôi đang thấy một nụ hồng Trên môi bạn đấy Đồng hồ treo trên tường Đang tích tắc tích tắc Đều đặn chỉ thời gian Đối với tôi Thời gian đã dừng hẳn lại rồi Dù nó đang chạy đó, nhưng thực sự đối với tôi đồng hồ đã ngưng chạy bởi tôi không còn bị thời gian chi phối nữa. Tôi đã thoát khỏi gọng kềm tàn ác của nó. Thời gian tâm lý và thời gian vật lý cũng không còn tác động hữu hiệu trong tôi và trên tôi nữa. Tôi đã vượt thoát thời gian và bước lên một tầng không gian thời gian khác. Tôi đang ngồi đây, nhắm mắt lại và nhìn tận sâu thẳm lòng mình. Dòng thời gian đã khoát một bộ mặt mới. Thật an bình làm sao khi thoát ra được lưỡi hái thời gian. Ngay cả những hoạt động tư tưởng cũng vắng bặt Sự hiện hữu của dòng sinh hoạt ý niệm cũng tùy thuộc vào thời gian. Nhưng nếu thời gian mất hiệu lực, nó cũng mất hiệu lực và chỉ còn hiện tại hiện hữu. Người ta nói rằng hiện tại cũng là một phần của thời gian. Nhưng thật ra hiện tại không phải là một phần của thời gian mà nó vượt qua khỏi thời gian. Khi chúng ta nắm được hiện tại, chúng ta đã trở về được với chân tâm thường hằng. Chúc các bạn thành công thoát khỏi sự chi phối của dòng thời gian nghiệt ngã. Mặt trời đã lặn về hướng Tây lâu lắm rồi và một vài ánh sao thấp thoáng báo hiệu màn đêm sắp buông xuống. Bên ngoài thật yên lặng, bên trong cũng yên lặng. Tôi đang ở một mình. Không có ai bên cạnh tôi hết. Cũng không có ai bên trong tôi cả. Tôi không có mặt lúc này. Nhưng có thể nói tôi đang có mặt trong chân không. Khi tâm thức hoàn toàn vắng lặng, tất cả đều vắng bặt. Cái tâm trí của con người thật là ngộ nghĩnh. Nó giống như một củ hành vậy. Tôi có sự quan sát so sánh này khi tôi đang lột vỏ một củ hành. Tôi lột từng lớp, từng lớp vỏ củ hành cho đến khi không còn gì trên tay tôi cả. Củ hành có lớp vỏ dày bên ngoài và sau đó mềm mỏng bên trong và đến lớp cuối cùng thì không có gì hết. Và cái tâm con người cũng vậy đấy, những tạp niệm giọng động lăn xăng bên ngoài, rồi sau đến lớp màn ý niệm vi tế nhỏ nhiệm bên trong, và cuối cùng là chân không, không có gì hết. Bạn có thể gọi chân không đó là thực tánh, thực chất con người, là linh hồn, là bất cứ cái gì bạn muốn đặt tên cho nó. Nhưng danh từ không chuyên chở được gì hết, Chỉ có một sự thực hiện hữu là khi tâm thức vắng bạc mọi ý niệm thì cái tôi, cái ta cũng không có mặt. Bạn hiểu gì về cuộc đời? Tối hôm qua, có một người cũng hỏi tôi một câu tương tự như vậy đấy. Vì thế, tôi kể cho anh ta nghe một câu chuyện. Ngày kia, có một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế bành Bên cạnh có một anh thanh niên cũng ngồi yên lặng. Ông lão nhắm mắt như đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng miệng ông ta hé nở một nụ cười. Tuy nhiên, qua nét mặt và đôi bàn tay của ông ta đặt trên thành ghế, người ta có cảm tưởng ông lão đang cố gắng thoát ra một áp lực vô hình nào đó, đang đè nặng lên ông. Người thanh niên chăm chú quan sát ông lão một hồi lâu và rồi không thể dằn được sự tò mò, anh ta hỏi Nè ông, ông ơi, ông đang cười cái gì vậy? À, tôi đang nhớ lại những chuyến phiêu lưu trong đời tôi á mà và tôi thấy nó buồn cười quá Nhưng mà, um, cháu thấy hình như ông đang giằng co giữa hai áp lực nào đó Và ông đang cố giãy giụa thoát ra có phải không? Ờ, đúng vậy. Tôi đang muốn quên đi những cuộc phiêu lưu mà tôi đã nhớ đi nhớ lại không biết bao nhiêu lần rồi. Ôi, ông lão ơi, ở độ tuổi của ông rồi mà ông còn nhớ những chuyến phiêu lưu diễn du của đời mình làm gì? Nè, anh bạn trẻ... Một ngày nào đó anh sẽ hiểu rằng cuộc đời chẳng là cái gì khác hơn những chuyến phiêu lưu diễn du từ bình viện này qua hoàn cảnh nọ đấy. Cuộc đời chỉ là giấc mộng dài và khi anh tỉnh lại thì anh chỉ là một kẻ trắng tay, không có một cái gì trong tay anh hết. những gì anh nghĩ là anh đã và đang sở hữu thì thực ra đó chỉ là ảo giác mà thôi một khi anh hiểu rõ được như vậy thì anh sẽ hiểu bản chất cuộc đời này nói xong ông lão mỉm một nụ cười gục đầu xuống lặng lẽ Người thanh niên đưa mắt nhìn đôi cánh bướm trắng dờn quanh một nụ hoa thắm nhụy. Ờ, cuộc đời kiếp con người dạng vật vũ trụ tất cả là ảo ảnh, tất cả đều vô thường. một cậu bé nói với tôi tôi muốn trở thành một dĩ nhân giống như Đức Phật ông có thể chỉ cho tôi cách gì đạt đến mục đích đó không cậu bé đó không trẻ đâu cậu bé đó khoảng 60 tuổi rồi nhưng người nào hỏi tôi một câu hỏi như vậy tôi đều cho là họ còn khờ dại bé bỏng chưa trưởng thành vì sao Vì người đã trưởng thành rồi thì không bao giờ muốn trở thành một người khác mà không muốn là chính mình. Làm sao ta có thể trở thành một người khác được khi chính ta đã đánh mất mình? Tôi cũng đã trải qua giai đoạn ấu trĩ như vậy. Tôi cũng đã muốn trở thành một người khác, một nhân vật có tên tuổi, tiếng tăm, địa vị. Những người mà tôi thấy họ là thần tượng, là ước mơ của tôi. Tôi muốn trở thành như họ, là họ đó. Và tôi xoay cuộc đời tôi xung quanh những nhân vật ấy. Tôi mơ, tôi là họ, tôi sống trong mơ, tôi ngủ trong mơ. Nhưng rồi một ngày, khi tôi sực tỉnh sau một cơn mộng dài mê muội tôi thấy mình thật là trẻ con khi muốn trở thành một người khác. Này các bạn tôi ơi, người nào muốn trở thành một người khác thì đã đánh mất chính mình rồi đấy. Mỗi một hạt giống đều có sẵn trong nó một loại cây và con người cũng vậy. Mỗi con người đều có chủng tử tốt xấu của chính nó. Hãy tìm hạt giống của chính mình. Đó là phương cách duy nhất để phát triển chính mình. Ngoài ra không có cách nào khác đâu. Trên đường tìm lại chính mình sẽ có rất nhiều trở ngại, chông gai thử thách, nhưng nếu ta không vượt qua được, ta sẽ không bao giờ tìm lại được con người thật của mình. Xưa kia có một khất sĩ tên là Sylvie. Một hôm trên đường đi khất thực, vị khất sĩ này thấy một người đàn ông chạy thật mau xuống phố. Khất sĩ hỏi: "Nè ông Ông chạy đi đâu vậy? Không dừng lại, người kia vừa chạy vừa trả lời. Tôi chạy về nhà. Khất sĩ Sifley hỏi người ấy một câu lạ lùng. Nhà nào? Và bây giờ tôi cũng hỏi bạn một câu như vậy đấy. Bạn đang chạy, tất cả mọi người đều đang chạy. Có phải bạn cắm đầu chạy vì mọi người ai ai cũng chạy không? Bạn chạy đi đâu? Họ chạy về đâu? Có phải chăng bạn và họ mãi miết chạy mà không biết mình sẽ về đâu? Tôi ước mong sao bạn có thể trả lời tôi giống như người đàn ông kia đã trả lời khất sĩ sylvie. Nếu bạn trả lời được như vậy, đúng như vậy, tôi sẽ nhảy cẩn lên vì mừng rỡ. Người đàn ông kia trả lời như thế này. Chỉ có một căn nhà duy nhất để trở về, đó là nhà của Phật, của Chúa, của Thượng Đế. Đó là nhà nơi tôi phải chạy đến. Thật vậy, chỉ có một căn nhà, một căn nhà tâm linh thôi. Ngoài ra, mọi thứ đều là ảo vọng, đều là mơ cả. Và căn nhà tâm linh đó đang tìm ẩn ngay trong chính chúng ta đấy. Tuy nhiên, nếu tôi gặp người đàn ông đó, tôi sẽ hỏi thêm rằng Nếu bạn muốn tìm Thượng Đế, tại sao bạn cần phải sống rủi đi tìm vậy? Làm sao bạn có thể gặp Thượng Đế nếu bạn cứ giáo giác đi tìm Ngài ở bên ngoài? Thượng Đế hay Chúa, Phật, gì gì đi nữa cũng đang có mặt tại đây lúc này. Ngài hiện hữu trong bạn, có mặt trong bạn. Bạn càng chạy thì càng xa dần ngài đấy Để thấy Thượng Đế chỉ cần bạn dừng lại Và nhìn vào bên trong tâm hồn mình Phật tại tâm không phải tìm cầu bên ngoài Chúa tại tâm chẳng cần tìm kiếm đâu xa Tôi đang ở nhà một triệu phú Ông ta giàu có lắm Không có một vật gì trên đời này mà ông ta không sở hữu. Mọi người thèm khát gia tài ông ta. Họ ganh tị với sự giàu có của ông ta. Họ ước mong được một chút tài sản của ông ta. Ác hẳn ông ta sung sướng lắm thì phải. Nhưng nhìn vào đôi mắt ông ấy tôi thấy rằng ông không sung sướng mà trái lại đấy. Ngày và đêm... Ông ngồi tính toán những món tiền khổng lồ thu nhập lời lãi từ các công ty buôn bán của ông. Những con số tăng dần lên như nỗi đau khổ trong ông theo mức độ lãi suất tăng dần. Và rồi ông ta bị mất ngủ nghiêm trọng. Thuốc men đều vô hiệu. Ông ta ngồi trên đống vàng mà lại thèm khác được ngủ một giấc ngủ an lành không mộng mị, không sợ sệt như cái giả ăn mày kia. Tên ăn mày không có tài sản nên hắn không sợ mất, không có gì để mất cả. Nhưng ông tiểu phú quá giàu nên ngày đêm lo sợ cướp của bị hại. Thế là ông ta trở thành một kẻ đau khổ vì quá giàu. Một ngày kia ông ta đến tìm tôi, nhìn ông tiểu tụy đau khổ. Tôi không nghĩ rằng ông ta là triệu phú. Ông ta nói chuyện và hỏi tôi làm sao để ngủ được một giấc an lành, chỉ cần một giấc ngủ bình thường thôi. Tôi biết căn bệnh của ông ta rồi, giàu có, nhiều tài sản là bệnh của ông đấy. Chẳng những của riêng ông mà phú quý là bệnh của tất cả mọi người. Chính cái tài sản to lớn đó đã hành hạ ông ngày đêm. Nó không cho phép ông được nghỉ ngơi một lúc nào cả. Tôi nói với ông rằng, ôi dễ quá, ông muốn thoát ra khỏi sự kềm kẹp của tiền bạc hả? Ừm, chỉ cần ông có đủ can đảm để cho thì ông sẽ giải thoát ngay. Đó, ông hãy nhìn ra đi. Xung quanh ông có biết bao nhiêu kẻ ngủ đường, ngủ chợ, không nhà, không cửa, đói khát quanh năm. Vậy hãy chia sẻ một chút với mọi người thì ông sẽ nhận được hạnh phúc và niềm sung sướng của một giấc ngủ an lành, không lo sợ. Cứ cho đi, rồi ông sẽ nhận lại. Người nào muốn thấy được chân lý sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ một lý thuyết hay tư tưởng nào áp đặt lên mình Nếu hắn ta chấp nhận một lý thuyết nào tức khắc hắn sẽ xa rời chân lý ngay Để thấy được chân lý con người cần có sự can đảm để phóng xả toàn dạng tâm thức Hắn phải chối bỏ mọi giáo điều mọi khuôn khổ mọi kỷ luật cứng ngắt bảo thủ hắn cần phải có lòng dũng cảm để gạt bỏ ra ngoài những lý thuyết từ chương vô ích những đam mê của tri thức một khi hắn bị đóng khung trong mớ hành trang không cần thiết đó hắn sẽ đánh mất chính mình và tấm màn vô minh đang che phủ trong tâm tư hắn càng lúc càng dày đặc hơn một tổ sư đã nói rằng ngay cả khi ngươi gặp phật gặp tổ ở giữa đường tu tập người cũng xô mạnh những hình tượng đó qua một bên văn thiền là phùng phật sát phật phùng tổ sát tổ và tôi cũng nói như vậy đấy con đường bạn và tôi đang đi là con đường độc hành chỉ một mình ta lẻ bóng một khi ta không còn gì để biết không còn gì để thấy Lúc đó chân trời chân lý xuất hiện rực rỡ trong tâm Có một thanh niên khi nghe tôi nói điều này Đã về nhà xô sập và dẹp bỏ bàn thờ Khi tôi gặp anh ta và được anh ta cho biết như vậy Tôi đã cười thương hại Nè anh bạn Đáng lẽ dẹp bỏ những hình tượng trên bàn thờ Thì anh phải dẹp bỏ cái bàn thờ Trong chính tâm hồn anh đó Có ít gì khi anh phá tan đi các hình tượng bên ngoài mà trong tâm lại chất chứa không biết bao nhiêu là ngẫu tượng, giáo điều, khuynh hướng, lý tưởng. Thật là tội nghiệp quá chừng. Tôi vừa đi xem chiếu phim về, thật ngạc nhiên vô cùng là những hình ảnh dao động nhảy múa quay cuồng đó lại hấp dẫn mọi người đến như vậy. Những hình ảnh trên màn bạc đó chuyển động được do điện lực nhưng chẳng có gì là thật cả. Chỉ là những chuyển động được sao chụp lại mà thôi. Tôi nhìn đám khán giả thay vì xem phim. Hình như họ đã quên mất chính họ rồi. Họ theo dõi, hồi hộp, vui mừng, đau khổ, lo sợ, uất hận Theo từng trạng thái nhân vật mà các diễn viên diễn xuất trong phim Họ quên mất, đó chỉ là hư cấu, là tưởng tượng thôi Họ đã lồng tâm tư mình trong nhân vật và đánh mất chính mình, quên đi thực tại Tôi nghĩ rằng cuộc đời con người cũng giống như màn ảnh chiếu phim vậy Trong đó những cảm xúc buồn vui, những tư tưởng xấu tốt những lý tưởng chân trời mới lạ vân vân nhảy múa xuất hiện biến mất thay đổi không ngừng. Và con người cũng có một cái máy quay phim đằng sau tâm thức của nó đấy. Môn tâm lý học hiện đại gọi đó là vô thức. Những cảm xúc, tư tưởng lộn xộn xô đẩy nhau trong vô thức như những hình ảnh liên tục chớp nháy trên màn ảnh tâm thức. Và những hình ảnh tâm lý đó tiếp tục chớp nháy không ngừng. Tiềm thức là một khán giả. Nhưng người khán giả đó có khi lãng quên luôn chính mình trong sự đột phá của những hình ảnh tâm lý. Đó là sự lãng quên, là vô minh, là vô ý thức, là lý do khiến con người có mặt trên cõi đời này và... tục luân hồi sinh tử trong dòng trốt xoáy của nghiệp quả chỉ khi nào con người tỉnh thức thoát khỏi sự ám ảnh vô minh đó thì tất cả hoạt động tâm lý sẽ dừng lại một khi tâm thức đã trống rỗng mọi vọng niệm khi màn ảnh đã ngừng chiếu hình ảnh ngưng chạy thì khán giả sẽ nhớ lại hắn là ai và Trở về nhà Đạo sư Patajali gọi sự dừng lại hoạt động vô ý thức đó là yoga, là thiền định đấy Hôm qua tôi tiếp xúc với một số nhà khoa học, kỹ thuật viên, bác sĩ và vài người trí thức khác Họ có vẻ tự phụ và đắc ý với những phát minh tân kỳ khoa học mà họ đã góp phần vào cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, tôi ngậm ngùi nhận xét rằng chính nền khoa học thực nghiệm đã vô tình cắt đứt sợi dây truyền thống và xô đẩy con người vào cuộc sống phiêu lưu nguy hiểm, không định hướng. Càng văn minh khoa học, con người càng trở nên nô lệ và giả man hơn. Con người đã mất hết cội nguồn, quay cuồng sống dội dã trong những trào lưu của thời cuộc và lúc nào cũng nơm nớp lo âu, bất an, đầy khát vọng và đau khổ. Con người không bao giờ có thể ý thức rõ rệt được ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Tôi nhìn họ và thấy thế giới họ đang sống đặc sệt màu đen, không một chút ánh sáng nào. Mặc dù có vài đốm lửa lóe lên Nhưng rồi dội tắt ngấm đi Vì thiếu sinh khí Màu đen rùng rợn bao phủ lấy đám người văn minh nọ Nhưng họ vẫn tươi cười Khoe khoang, vỗ ngực xưng danh Những danh xưng hảo huyền Ngu xuẩn đáng tội nghiệp Đám người văn minh đó Không chịu thấy ánh sáng cuối con đường Họ không dám rũ bỏ những danh xưng tôn hiệu. Họ thà đắm mình, chết gục trong bóng tối vô minh, còn hơn là một khất sĩ vô danh ẩn cư thiền định chốn rừng già, nhưng đầy ánh sáng trí tuệ. Ôi, cái danh sưng hảo huyền đó đã dìm chết bao kẻ dại khờ. Dần Thái Dương từ từ nhô lên khỏi chân trời Ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp nơi Báo hiệu một ngày mới đang tới Chúng tôi đang đi dọc theo con đường vắng vẻ, Rợp mát bóng tre xanh Một tiếng chim hót líu lo ngọt ngào trên cây Một mùi không khí dễ chịu một hương thơm cây cỏ đón chào chúng tôi hưởng thụ cuộc sống xinh tươi khoan khoái này Anh bạn của tôi không còn tâm hồn để nhìn cảnh vật xung quanh nữa. Anh ta như đắm hồn vào sự đau khổ của mình. Đi dạo buổi sáng với anh mà tôi cảm thấy như đi với khúc củi mục vậy. Một lát sau anh ta hỏi, Làm sao mình có thể chế ngự được tức giận chứ? Làm sao mình có thể điều phục được lòng tham muốn, cố hữu của con người chứ? Đó là câu hỏi mà ai ai cũng hỏi. Thật ra đã có sự lầm lẫn khi nêu lên một câu hỏi như vậy. Vấn đề không phải là chinh phục sự đau khổ hay sợ hãi, tức giận dân dân, mà vấn đề là chúng ta cần phải nhận thức, cần phải biết rõ nguyên nhân của những cảm giác thất vọng, lo buồn, ganh ghét, sợ hãi đó. Chính sự vô minh của con người đã làm con người đau khổ. Chính sự thiếu trí tuệ đó làm con người hèn yếu, thua kém đi. Và con người không nhận thức được hai điểm chính yếu này nên cứ trôi lăn trong đau khổ mãi. Chỉ có trí tuệ mới chiến thắng được đau khổ. Chỉ có trí tuệ mới chinh phục được vô minh và trí tuệ đạt được do một con đường duy nhất thực tập tư duy và thiền định tôi ngạc nhiên xiết bao khi thấy nhiều người mờ mắt vì những xảo thuật bịp bợm của kẻ khác người ta dễ bị kẻ xấu lợi dụng lòng mê tín quyền năng hay phép lạ do sự mờ mịt Thiếu suy xét cẩn thận đó con người đâm ra sợ sệt tôn sùng, kính phục những trò xảo thuật những hào quang giả hiệu phù phiếm, những lời nói dụ dỗ sai lầm đưa họ vào nẻo tà, đường trái Vì chán ngán cuộc đời nhiều bất an và đau khổ nên con người mơ mộng có một thế giới tốt đẹp hơn nhiều lạc thú hơn Và thế là Họ đi tìm những phương cách tu luyện để đạt thần thông hay quyền năng Chính vì lòng ham muốn khờ dại đó Họ đã vô tình tự biến mình thành những con mồi ngon Cho kẻ khác đục khoét Ở đâu có tinh đồn phép lạ xảy ra Là họ đổ xô chạy đến Ở đâu có thần thông hào quang xuất hiện Họ ao đến để cầu xin giúp đỡ hay thỏa mãn ham muốn Họ đâu có biết rằng quyền năng chỉ có nơi các bậc tu chứng thượng thừa, cả một cuộc đời tinh khiết thanh bạch, trong sạch thân khẩu ý, và quyền năng được dùng để giúp đỡ người khác trong mục đích từ thiện, chứ không phải để mưu lợi riêng tư. Tuy nhiên mọi người có một đời sống riêng và nghiệp quả riêng, Dù tôi có khuyên bảo hay nói đúng sự thật thì họ cũng chẳng chịu nghe. Nếu họ có nghe thì chỉ một chút thôi, họ cũng quên ngay. Có khi trái lại họ tỏ vẻ giận dữ hay khinh thường nữa. Con người thường chỉ thích nghe những gì hợp với ý mình, đúng với cái điều mà họ thích, chứ không muốn nghe sự thật, dù sự thật đó là một chân lý bất di bất dịch. Mặc dù họ đang mê ngủ hay thiếu trí tuệ cân nhắc mọi việc Nhưng họ không bằng lòng nếu ai đánh thức họ dậy. Thật đáng tội nghiệp biết chừng nào Họ như một người đeo đá nặng trăm cân Leo dốc núi hoài mà không tới đích được Tôi vừa về tới nhà sau một cuộc đi bộ dưới ánh nắng ban mai thật thoải mái sung sướng xiết bao được sưởi ấm trong ánh nắng nồng nàn rực rỡ của mặt trời sau một mùa đông dài âm u rét mướt mặt trời dần lên cao và khí hậu càng nóng dần lên tôi đi dạo với một anh thanh niên và anh ta nói luôn miệng còn tôi thì giữ im lặng và lắng nghe khi lắng nghe như vậy Tôi nhận thấy chúng ta sử dụng danh từ tôi nhiều quá. Cái từ tôi là đầu đề câu chuyện của tất cả chúng ta đấy. Mọi thứ trên cõi đời này đều liên quan mật thiết đến cái tôi. Sau khi con người sinh ra đời, cái tôi bắt đầu hình thành và từ đó cho đến chết, cái tôi càng lúc càng bành trướng ra và hoành hành tác quái. Giữa hai đầu sống chết, xuyên qua sự sống, con người chạm trán với cái tôi trên mọi ngã rẽ dòng đời. Cái tôi đó thật quen thuộc với chúng ta biết chừng nào, mà đồng thời cũng xa lạ vô cùng. Không có một từ ngữ nào trong ngôn ngữ loài người lại ôm trọn sự bí mật bằng cái từ tôi nhỏ bé đó. Dòng sông đến. trôi chảy và đi nhưng bí mật về cái tôi vẫn chưa hề khám phá đến tận cùng gốc ngọn Vậy thì tôi là cái gì? Chúng ta không thể phủ nhận sự hiện hữu của nó ngay cả lúc chúng ta nói tôi không có mặt nó cũng đã trình in ở ngay đó rồi Cái tôi là cái rõ ràng nhất và cũng không chắc chắn nhất trong toàn vẹn tri thức loài người. Tất cả chúng ta đều có cảm giác quen thuộc với cái tôi. Tôi là, tôi không là, tôi có, tôi không có. Nhưng câu hỏi tôi là ai thì vẫn chưa được chúng ta trả lời thỏa đáng. Câu trả lời về câu hỏi đó chỉ có thể nảy sinh ra trong tư duy và thiền định. Con đường trí tuệ và thiền định là con đường duy nhất để hiểu trọn vẹn cái tôi. Tất cả tôn giáo và triết thuyết đều quy về một mục tiêu rõ rệt là giải đáp câu hỏi đơn giản, tôi là ai? Tôi là ai? Mọi người, mỗi người nên tự hỏi mình như vậy. Hãy để mặc mọi thứ khác qua một bên và chừa lại câu hỏi này. Hãy để câu hỏi này gian động lên trong óc chúng ta. Và rồi, câu hỏi này sẽ đi sâu vào trong tiềm thức chúng ta. Càng đi sâu vào tiềm thức, cái tôi càng tan hòa đi và biến mất qua sự nhận thức tư duy. Trong tư duy và thiền định, chúng ta hiểu rõ ràng về hợp thể thân xác con người. Và càng hiểu rõ hơn là chúng ta không phải chỉ là cái thân xác hỗn hợp này. Cái kinh nghiệm nhận thức đó ngăn cản lại sự tấn công của cái tôi. Và rồi chúng ta sẽ thấy ánh sáng trong suốt, minh bạch, hiểu biết, bắt đầu le lói và rọi sáng tâm khảm chúng ta. Qua sự giác ngộ đó, cánh cửa bí mật của cái tôi, của cuộc đời sẽ mở toan ra trước mắt. Khi chúng ta hiểu được chính chúng ta rồi thì chúng ta sẽ hiểu trọn vẹn bí mật cuộc đời. Cái biết về cái tôi là cái biết về Thượng Đế. Khi chúng ta đến tận cùng chiều sâu của cái biết về cái tôi rồi, chúng ta hiểu được tất cả uyên nguyên vũ trụ. cây cối hoa lá trong rừng sâu tỏa ra mùi thơm ngai ngái hằng hắt nhưng nồng nàn dễ chịu càng đi sâu vào rừng già tiếng động của trần gian như bị bỏ lại bên ngoài và nơi chốn thâm sâu tĩnh mịch tiếng gió tiếng lá cây tiếng muôn thú là những âm thanh duy nhất Tôi chọn một tảng đá khá bằng phẳng và ngồi lên. Trước mặt tôi, xa xa một chút là một đạo sĩ ẩn tu. Người này tu tập khổ hạnh, nhịn đói đã lâu nên cơ thể trơ xương, da dẻ sạm nắng và bụi, mặt mũi hốc hác mắt trỏm sâu vào như hai hốc núi. Hình như... Ông ta đã khổ hạnh tu tập lâu lắm rồi. Ông ta tự hành hạ thể xác mình để mong đạt đến thần ngã. Và cái thiếu hiểu biết đó là hình phạt cá nhân trong sự tu tập. Rất nhiều người muốn đạt tới bản ngã, thượng đế qua phương cách hành trì khổ hạnh, ép xác. Sự nỗ lực đạt tới thượng đế đã khiến người ta chối bỏ cuộc đời này và tìm cách hủy diệt thể xác những kẻ ngu muội đó thực ra chỉ là những kẻ bịp bợm tự lừa dối mình và lừa dối người cái lối tu ép sát khổ hạnh hay đời sống phóng túng hoang đàn xa hoa không phải là con đường chân chính dẫn con người tới nẻo chân thiện mỹ con đường thứ ba và duy nhất đưa người về chân như tự tánh là con đường cân bằng giữa hai cực đoan ấy Đạo Phật gọi đó là Trung Đạo The Middle Way Con người cần phải có sự cân bằng mới đứng vững, đi vững được Khi mất cân bằng thì con người sẽ nghiêng ngã và té xuống Sự vui hưởng nhục dục cũng như khổ hạnh ép sát đều đưa con người tới sự hủy diệt. Tôi nhớ có một đoạn trong Bộ Kinh Trung Bộ, Đức Phật đã ví dụ sự tu tập với các sợi dây đàn. Nếu dây đàn trùng quá, âm thanh sẽ không phát ra được. Nếu dây đàn căng quá, tiếng đàn cũng không kêu lên. Do đó, người nhạc sĩ phải điều chỉnh sợi dây đàn sao cho nó vừa mất, không trùng không căng, Để âm thanh phát ra thành các nốt nhạc tuyệt vời êm dịu. Quy luật của âm nhạc và quy luật cuộc sống cũng giống nhau. Sự thật là mức cân bằng giữa hai cực đoan. Tôi tiến đến gần vị đạo sĩ Khổ Hạnh và trình bày cho ông ta thấy sự sai lầm trong đường lối tu tập của ông ta. Nghe xong, hình như ông ta tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Trước khi từ giả ông ta, tôi nói Hãy quên đi những ước mơ, những khát khao cuồng giọng đạt tới đại ngã Ông chỉ cần ngồi yên quan sát Hãy ví cái tâm ông như một ly nước đầy bụi Bây giờ hãy để ly nước xuống một mặt phẳng Và rồi ông sẽ thấy, theo quy luật tự nhiên Những hạt bụi kia sẽ từ từ rơi xuống đáy ly ly và nằm yên ở đó. Và tâm thức chúng ta cũng vậy đấy. Những hạt bụi phiền não sẽ rơi rụng khi chúng ta ngồi yên, cân bằng và lặng lẽ quan sát từng sát na hoạt động của dòng tâm thức. Rồi một ngày nào đó, khi ý thức hoàn toàn vắng bặt mọi vọng niệm phân biệt, thì tiểu ngã... và đại ngã sẽ tan biến đi trong chân ngã. Mục đích của đời sống là gì? Rất nhiều người đã hỏi tôi như thế, nhưng hình như chẳng có câu trả lời nào đúng cả, mà tôi cũng không trả lời câu hỏi đó của họ. Mỗi người, mọi người đều có quan niệm sống và cách sống riêng của họ. Tùy theo trình độ tư duy, nhận thức và hiểu biết của mỗi người mà họ tự an bài đúng đời sống của họ. Tôi đang ngồi dưới một tàn cây và hưởng làn gió mát, tiếng chim hót. Đời sống sao đáng yêu quá. Nhưng tôi không thể nói với một ông thương gia đang chuối mũi đếm những con số sản xuất doanh thương là hãy dẹp tiền bạc qua một bên. và ngồi cạnh tôi lúc này để hưởng nét đẹp thiên nhiên. Tôi cũng không thể nói là mục đích kiếm tiền bạc sung mãn vật chất của họ là sai. Tôi chỉ có thể nói thật là đáng yêu, đáng sống biết chừng nào khi được ngồi yên ổn trong một đêm răng tĩnh mịch hay đi dạo dưới ánh nắng ban mai. Đời sống tự nó là thanh bình Tự nó đã thanh bình. Nhưng con người dường như đã quên mất ân sủng của thiên nhiên và luôn mãi rong ruổi tìm cầu những hư ảo cuộc đời. Tôi nói với các bạn là hãy sống một đời sống giản dị, không đấu tranh, không đè nén. Các bạn chỉ cần yên lặng và nhìn những gì đang xảy ra. Cái gì xảy đến Cứ để nó đến Cứ để dòng sống tự nhiên trôi chảy xuôi chiều Đừng chặn nó lại Đừng lái nó về một hướng khác Khi bạn ngồi yên Và lặng lẽ quan sát sự vật Tôi chắc chắn cảm giác tự do Và thanh bình sẽ đến với bạn đấy Cái ảo giác mê lầm Là có một mục đích của đời sống Là một quan niệm ngu muội. đã được người đời trau chuốt theo đuổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đời sống không phải là sống cho một nhóm người nào, không phải là sống cho những sung mãn vật chất. Người nào thực sự hiểu được điều đó mới đáng sống, mới thực sự đang sống. Và người đó sẽ đi đến điểm cuối cùng của chân lý cuộc sống.